Tác phẩm Ngày cuối cùng của một tử tù Tác giả Victor Hugo Người dịch Nguyễn Mạnh Hùng Trần Hinh Hiệu Đính Nhà xuất bản văn học ấn hành Người đọc Thủy Tiên Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện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 Sau Bergergan, Hugo lần lượt cho ra đời các tác phẩm văn xuôi quan trọng khác của mình, như hon Dislande 1823, Ngày cuối cùng của Một tử tù 1829, Nhà thơ Đức bà Paris 1831, Claude Goe 1834, Những người khốn khổ 1861-1862, đến 1862, Những người lao động trên biển.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 Trên khuôn mặt u tối của người lính gác, có chiếc túi đạn cũ vẫn còn lãng bóng qua chấn sông sắc của ngục tối. Hình như một giọng nói đã thì thầm bên tay tôi. Án tử hình đã tuyên rồi. Thế nào ngươi cũng phải chết.